Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3998 Hư Vô Ma Quân Chi Huy Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Theo hắn vẫn lạ Toàn bộ ma vân cũng tan thành mây khói mất Còn dư lại ma tộc Giáp sĩ rắn mất đầu Vẻ mặt sợ hãi chân tay luống Cuống Bọn người kia cũng không cần lâm hiên đồng thủ Tự nhiên có linh thủy Tông tu sĩ sông đi lên đưa bọn chúng diệt trừ. Vực ngoại thiên ma việc ác bất tận tự nhiên là mỗi người được mà giết. Chi đấy? Đa tạ tiền bối đại an cứu mạng còn không biết an nhân tôn tính đại. Danh. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Linh thủy tông tu sĩ tự nhiên là. Nửa mừng nửa lo tại trưởng môn dưới sự dẫn sắt đầu dạp xuống đất. Lần. Này được cứu vứt đối với bọn hắn đến nói qua thực là niềm vui ngoài ý Muốn Đều là nhân tộc nhất mạch Xuất thủ cứu giúp là phần mấy nên đấy cái Này cũng không cần để trong lòng Nhất bình cùng thanh âm truyền vào trong lỗ tai Sau đó liên quan lóe Lên Mấy đảo nhân ảnh dường như do trong hư không lăng không đi ra Hai nam ba nữ Trong đó cái kia hai gã nam tử cũng liền mà thôi, ba gã thiếu nữ đều đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Nói như vậy, có thể bước lên con đường tu tiên nữ tử, dung mạo cũng sẽ không trinh lệch đi đến nơi nào, nữ tử sở tu công pháp hơn phân nửa. Cũng có chú nhan Mỹ dung hiệu quả, nhưng này ba gã thiếu nữ thực sự quá mức xuất chúng rồi chút ít. Cái gì hoa nhường nguyệt thẹn chim sa cá lặn đều không đủ dùng miêu Tả trông thấy các nàng mới hiểu được hồng nhan họ thủy chỉ đến tột Cùng là cái gì Tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối thẳng đến cái kia tóc Trắng bà lão chuyển đến một tiếng thét kinh hãi hàn long chân nhân Lâm minh chủ Cái gì Vài tên trưởng lão danh nhân già quay đầu lại trên mặt cũng lộ ra Trợn mắt há hốc mồm chi sắc. Hàn long giới mạnh nhất hai gã tu sĩ. Rõ ràng rắt tay nhau đi tới nơi. Này cái này. Đây là nằm mơ sao. Cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc. Cái này tỷ lệ quá nhỏ. Mà bọn hắn cũng sẽ không lo lắng cho mình sẽ nhận sai. Giới này mặt. Nếu là dùng hàn long chân nhân mệnh danh đấy. Hắn hình dáng tuy rằng. Ít có người bái kiến Nhưng bức họa đừng nói bình thường tu tiên giả Chính là phàm nhân tuyệt đại bộ phận Cũng đều có xem qua Làm sao có thể tính sai Về phần lâm hiên Hắn là mới quật khởi không sai Thế nhưng tốc độ cũng quá đáng chú ý rồi Nói chuyện kỳ cũng không đủ Trở thành tiên đạo minh minh chủ Càng là uy danh lan xa kia dung mạo như thế nào đại bộ phận tu tiên giả cũng đều thông qua. Ngọc giản bái kiến. Mọi người đều biết tam giới diện tích rộng lớn nhưng cao dai tu sĩ. Tỷ lệ cái kia quả nhiên là cực nhỏ đấy. Như độ kiếp kỳ tu tiên giả trừ phi chính ngươi cũng bước vào cái kia. Đẳng cấp nếu không căn bản cũng không có cơ hội tiếp xúc nói thần. Long thấy đầu không thấy đuôi cũng không đủ chớ nói chi là hai vị này tại độ kiếp kỳ tồn tại ở bên trong đó cũng là cấp cao nhất tồn tại một vị là giao diện chi chủ mặt khác một vị thì là truyền kỳ trong anh hùng nhân vật linh thủy tông tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối nguyên một đám biểu lộ đều cùng nằm mơ không sai biệt lắm cái này thật bất khả tư nghị nguyên bản mọi người đã đứng lên Lúc này lại là nạp đầu liền bái. Nguyên một đám biểu lộ cung kính tới cực điểm. Huyên tân đoạt chủ Nguyệt Nhi. Ba vị tuyệt thế mỹ nữ xanh tiếng. Cũng bị ép tới một điểm không còn. Tham kiến hàn long chân nhân tham kiến lâm minh chủ. Tốt rồi. Nói tất cả không cần đa lễ như vậy đấy. Các ngươi đều nói. Nói những năm gần đây này. Hàn long giới lại xảy ra chuyện gì ta như thế nào cảm giác vượt ngoại thiên ma so với lúc trước còn muốn kêu. Ngạo rất nhiều. Lâm hiên thở dài thanh âm truyền vào cái tay gặp hơi biết lấy hôm. Nay tu sĩ tình cảnh ngược lại thật sự có vài phần như chuột chạy qua. Đường như thế nào minh chủ ngươi không hiểu được. Linh Thủy Tông tu Sĩ đều cả kinh ngây người theo lý thuyết Lâm Hiên. Không nên tỏa chấn vân ẩn Tông Tổng Đà giới này trước mặt sự tình rõ. Như lòng bàn tay sao? Cho ngươi nói đã nói chỗ nào nhiều như vậy nói nhảm. Lâm Hiên đương nhiên minh bạch bọn hắn vì sao nghi hoặc trên mặt lộ. Ra một tia vẻ không kiên nhẫn thân thiết với người quen sơ chính là. Tối kỷ. Lâm Hiên đương nhiên sẽ không giống bọn hắn giải thích chính Mình mới từ Tiểu Tiên vực trở về sự thật Đúng, đúng Gặp Lâm Hiên nổi giận cách kia Linh Thủy Tông Tu Sĩ cũng chỉ tốt đè Xuống trong nội tâm nói thầm Do vài tên trưởng lão danh nhân già mở Miệng nói về những năm này Tu Tiên giới biến hóa đã đến Một canh giờ về sau Lâm Hiên cùng Hàn Long chân nhân chia tay Nhanh như điện chớp chạy Về Vân ẩn Tông Huyên để bọn họ hai người không thể không tạm thời chia tay Từ Linh Thủy Tông mọi người trong miệng Hai người đã được biết đến Thập phần tin tức trọng yếu Hôm nay Vân ẩn Tông cùng bồng lai tiên đảo vậy mà trước sau gặp đại Địch Kỳ thật Không chỉ đám bọn hắn hai nhà Từ khi tiên đảo Minh Thành Lập vượt ngoại thiên ma lại bắt đầu quy mô phản công, nghe nói đi. Thông thiên ngoại ma vực giao diện thông đảo mở ra, bọn hắn lại tới. Rồi đại lượng viện binh thực lực càng thêm mạnh mẽ vô cùng. Vì vậy, đối với toàn bộ Hàn Long giới phát khởi điên cuồng công kích. Lần trước Lâm Hiên quay về Hàn Long giới thời điểm, tu sĩ yêu tộc cục. Diện tuy rằng bất lợi, nhưng miễn cưỡng vẫn là có thể địa vị ngang nhau Nhưng còn lần này bởi vì vực ngoại thiên ma thực lực tăng cường Rất nhiều tu sĩ yêu tộc thực lực có thể đã so ra kém cỏi Không ít sanh môn đại phái đều bị nhổ tận gốc Về phần những tiểu nhân Kia tông môn gia tộc tình trạng càng là bi thảm đến cực điểm bị san Thành bình địa nhiều vô số kể Loại tình huống này tiên đảo minh ngược lại đã thành bánh trái thơm Ngon Không ít lựa chọn xem thế nào thế lực đều nhau nhau lựa chọn ra. Nhập ôm đoàn sưởi ấm đối kháng vực ngoại thiên ma. Mà đang ở trước đây không lâu tiên đảo minh còn cùng thiên ma đại. Quân đã tiến hành một cuộc đại chiến. Nghe nói cái kia một lần đấu pháp đánh cho là thiên hôn địa ám. Song phương phái ra cao thủ nhiều vô số kể độ kiếp kỳ tồn tại đều có trên trăm nhiều. Cách này không thể nói là hàn long giới toàn bộ nội tình, nhưng hơn. Phân nửa cao thủ cũng đều lựa chọn gia nhập. Hắc Hùng Vương, Vạn Hiểu Tiên Quân, Đông Dụ Tiên Hoàng, Hắc Phượng Cốc. tốc chủ không có một cách nào ngoại lệ, đương nhiên thân là tiên đạo. Minh chủ Lâm Hiên càng là sung phong đi đầu. Đáng tiếc một trận chiến này bọn họ kết quả lại là đại bại thua. Thiệt! Đông dụ tiên hoàng chết trận, hắc hùng vương bị chém tới rồi đầu lâu. Ngũ đại trong cao thủ, hầu như không ai có thể ngoại lệ, chính là thân. Là tiên đạo minh minh chủ lâm hiên, cũng là bị thương mà chạy. Bất khả tư nghị nhất chính là đánh bại bọn hắn năm người đấy kỳ thật. Chỉ có một. Đó chính là trong truyền thuyết vực ngoại thiên ma cao nhất thủ lính. Một trong tứ vô ma quân. Không sai, tư vô lấy một địch năm còn đem lâm hiên đám người đánh cho. Đại bại thua thiệt, hai người tại chỗ chết trần còn dư lại ba cái. Tuy rằng đem mạng nhỏ mà đào thoát, nhưng bị thương đều không phải. Chuyện đùa, không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng, tư vô ma quân làm như. Vực ngoài thiên ma đại thủ lính một trong kỳ thật lại ít có chiến, tích, tuy rằng từng có truyền thuyết. Hắn làm như tiên phong cái thứ nhất. Hàng lâm đi ma giới, dùng sức một mình chém giết thân là cửa đại chân. Ma thủy tổ một trong hỏa ma. Nhưng chú ý, vậy cũng chỉ là truyền thuyết. Theo thời gian trôi qua, tính là chân thật như thế nào thật sự còn. Chờ khảo cứu ít nhất hắn đi vào hàn long giới về sau, mới đầu nói là. Vì tìm hàn long chân nhân báo thù, có thể hàn long chân nhân tung tích. Đều không có, gia hỏa này cũng liền luôn luôn thâm cư thiện ra. Tên tuổi của hắn, tu sĩ yêu tục, hoặc nhiều hoặc ít đều có nghe nói. Nhưng dung mạo như thế nào, lại không có người nào bái kiến. Tục ngữ nói, tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, tư vô ma quân thực. Lực như thế nào, mọi người trong nội tâm. Luôn luôn là đánh dấu hỏi. Đấy. Nhưng mà một trận chiến này. Lại đánh cho tu sĩ nghe tin đắc sợ mất. Mật. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.